Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chăm sóc cô cũng là điều nên làm Nhưng cuộc hôn nhân này Ngay từ đầu không ngừng trói buộc Cho đến hiện tại Tự hồ đã không phải chỉ cần hay giữ trách nhiệm có thể nói rõ Còn có càng ngày Càng nhiều ràng buộc không thể từng việc nói ra Rốt cuộc điều này Chính là yêu sao Anh nghĩ có lẽ là như vậy Không một chút xa so sự thuận tay vòng qua người cô Đem cô cắt cáo ôm vào trong lòng mình Rồi kéo chăn qua đắp cùng với nhau Đừng tuyên à, anh ở đây, mau ngủ đi. Cô xoay người đối mặt với anh, rồi đem chính mình vùi vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh. Mà anh, ngoại trừ ôm chặt cô, anh cái gì cũng không thể làm, nghe cả hôn đều không được, bởi vì lo lắng sẽ đem virus cảm mạo mà lây bệnh cho cô. Ngờ đầu than nhẹ một tiếng, mà nhân tiểu nữ nhân, không có chuyện gì lại đem thân mình mà chuyển qua đây, đều lưng về phía trước thì không phải là tốt lắm sao. Chờ cảm mạo thiên rằng, Cô cứ chờ cái miệng nhỏ nhắn bị hôn tới sưng phủ đi. Doãn đường tuyển hôn tợn thề ở trong lòng. Mà đúng rồi, kể từ khi nào thì cùng với cô là hôn chứ? Anh biểu tỉnh kéo léo xem xét chuyên tâm ánh mắt của cô đang dừng ở số đồng hồ. Nhận thấy được ánh mắt của anh, sự bội nì buông cà phê trong tay rồi quay đầu đón nhận, miệng lơ đáng, truyền đến tiếng nói mềm nhuyễn. Tặng em một chiếc đồng hồ có được không? Thích nhẫn hiệu nào, anh sẽ bảo người đưa danh sách qua đây cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ chật chỉ tay rồi gõ gõ trên mặt tù thủy tinh em muốn cái này anh đi tới ngắm nếp mắt một cái đó là dành cho nam dùng khi lặn dưới nước hơn nữa đã rất cũ rồi khi anh còn rất trẻ có một thời gian rất mê lặn dưới nước chiếc đồng hồ kia chính là mua khi đó kéo dáng thực là bình thường chưa vào tác dụng đặc biệt là có thể dùng lặn dưới nước ra kỳ thật cũng không có gì đặc biệt cả anh giữ lại bởi đây chính là chiếc đồng hồ này đại biểu cho một đoạn hồi ức thời trẻ mấy năm nay anh đã không còn đeo không nghĩ tới cô lại thích nó thì sao chứ thứ nhất em là nữ thứ hai em sẽ lặn xuống nước sao hơn nữ kích thước quá lớn cũng không thích hợp cho cổ tay mảnh khảnh của cô cô có thể chọn một chiếc nào thích hợp với cô chỉ cần cô thích anh đều sẵn lặn lòng trả tiền vậy thì anh sẽ lặn xuống nước sao cô ngẩng đầu cất tiếng hỏi tỏ nhận lên cái chắn của cô anh nói Anh có giấy phép huấn luyện viên môn lặn đó. Giống như muốn nói cho cô là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Nghe đến đây thì ánh mắt của cô lập tức phát sáng. Thật sự, giây tiếp theo cô chợt nhíu mày nói. Vậy thì anh càng phải đưa em chiếc đồng hồ này. Vì sao chứ? Bởi vì em muốn đeo chiếc đồng hồ theo anh đi lặn. Lặn dưới nước rất là nguy hiểm. Anh thật ra đã từng bởi vì phán đoán sai hướng hải lưu cho nên ở trên biển phiêu lưu mất mấy giờ. Anh không phải là huấn luyện viên sao? Phụ trách dạy cho em hình như là trách nhiệm của anh phải chứ. Cô cười khẽ khẽ điểm lên mũi của anh. Anh cũng khắc lạc đồ. Nếu như em đã thích, anh sẽ cho em. Vậy thì anh sẽ mang em đi lặn chứ. Cô lôi kéo cánh tay của anh cất tiếng hỏi. Hai trong mắt của anh híp lại, lóe ra một tia biểu tình thú vị. Nếu như em ngoan ngoãn, anh sẽ mang em đi. Vậy thì có vấn đề gì chứ? Em sẽ ngoan. Từ giờ trở đi em sẽ thực là ngoan, thực là ngoan mà. Anh không thể nuốt lời nha. Nhất định phải mang em đi lặn với anh đó. Ở trong lòng cô liền có sự tính trước. Cô hướng tới anh vân tay. Giúp em đeo đi. Ánh mắt của anh tàng nghĩ lướt nhìn về phía cô. Em xác định chứ? Đương nhiên rồi. Em muốn đeo ở trên tay. Mỗi ngày ở trước mặt anh lắc lắc. Để thời thời khắc khắc mà nhắc nhở anh. Nhớ phải mang em đi lặn cùng với anh. Anh còn có thể nói cái gì đây? Kéo cửa tủ thủy tinh. Lấy ra chiếc đồng hồ. Đeo kia lặn. Nhẹ nhàng đeo vào trên cổ tay mảnh khẳng cổ cô. Bởi vì kia không phải chỉ là một chiếc đồng hồ mà nó còn đại biểu cho một phần hứa hẹn. Đây rồi, anh nên đi ăn bữa sáng đi. Cô chỉ chi vào chiếc đồng hồ ở cổ tay nhắc nhở. Anh đưa hai móc cài trên tay áo để cho cô giúp mình cài lên, đồng thời hưởng thụ được cô phục vụ. Phụ. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn cô tùy tay đặt ly cà phê đen ở một bên. Xoắn đường tuyển theo bản năng nhíu mày lại. Kỳ thật, anh vẫn không thích cô sáng sớm cái gì cũng chưa ăn, liền bụng rỗng mà uống cà phê. đã nói qua với cô rằng uống như vậy rất hại dạ dày. Chính cô lại không thay đổi được thói quen. May mắn anh đã thành công đem lượng cà phê mỗi ngày giảm xuống rất nhiều. Bằng không lại để cho cô uống vô hạn cà phê. Giả giải sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Được rồi đó. Từ dịp cô đang bận trình lại chiếc áo sơ mi của anh cho ngay ngắn. Một cái ý niệm hiện ra trong đầu. Anh nắm lấy chiếc tai chén, đưa lên miệng đem lượng cà phê còn lại hơn phân nửa chén uống một ngụm. Ý định làm cho cô không thể uống. Nhưng mà giây tiếp theo. Sắc mặt lạnh bị từ trong cổ họng rất nhanh, tràn ra vị đắng, khiến cho anh nháy mắt nhắn nhó. Nhìn thấy, ta... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net